Khi bên anh em thấy điều chi Khi bên anh em thấy điều gì nước mắt rơi gân khe làn mi Chừng còn những giây phút chừng còn những nấn tê Gió mang em rời xa nơi đây